ứ lính chiến mời các bạn cùng nghe tiếp phần bông tập hồi ký của tác giả Lê Hiếu kỳ lạ cả tiểu đoàn 7 bắn như vãi đạn mà các thằng phốt nó vẫn cứ nhăn rằng chạy ở kỳ trước các bạn đã biết sau khi nhận lệnh tiếp tục truy quét khu vực Bắc núi Kim Di tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 7 anh Hồng đã quyết định tiểu đoàn sẽ không đi theo hình thức tập trung mà mỗi đại đội sẽ đảm nhiệm một mũi Với yêu cầu là mỗi ngày mỗi đại đội phải can quét đủ 8 cây số vuông, chia rất rõ ràng sáng 4 cây số vuông và chiều 4 cây số vuông, cứ thế mà tiến hành truy quét. Chấm sẵn cho điểm dừng chân ngày hôm sau để lúc nào cũng trong tư thế đi mà không phải quay trở lại chỗ đã nghỉ hôm qua. Phương án kế hoạch tác chiến rất khoa học, tiết kiệm được thời gian đội hình phải tản rộng nhiều vị trí được đồng loạt truy quét địch và cũng giữ được cái khoảng cách đủ gần để nếu cần thì sẽ hỗ trợ được cho nhau. Tối hôm đó sau khi cơm nước xong, các cán bộ của trung đội lên giao ban trên đại đội bộ. Tôi ngồi lại trung đội chơi với Bình và Vinh Lùn. Tôi vẫn luôn để mắt đến Vinh Lùn. Với thằng Bình thì khỏi phải lo cho nó, nó đã có quá nhiều kinh nghiệm hành quân tác chiến rồi mà bản thân nó lại rất khỏe, có độ bền dẻo dai. Luôn là khom lưng cặm gũi bước trên đường, khẩu B-40 cắm đạn cả ở hai đầu súng. Nhưng với thằng Vinh Lùn thì lần này đi tác chiến với nó mới là lần đầu tiên. Vẫn biết Vinh Lùn có nhiều kinh nghiệm sống hơn chúng tôi, nhưng cái kinh nghiệm chiến trường thì lại gần như chưa có gì. Xin được mở ngoặc một chút là các bạn xem lại ở các phần trước, thì do bác Vinh Lùn bị thương nên là đi viện mãi đến bây giờ mới quay trở lại đơn vị. Mời các bạn nghe tiếp ạ. Và để trang bị cho được như chúng tôi Thì vinh lùn cần phải có thêm thời gian thực chiến Nghĩ như thế nên những cái lúc nhàn rỗi như thế này Anh em lại tranh thủ phổ biến cho nhau cái thằng Bình thì ra cái vẻ bí mật Thì tầm vào tay chúng tôi Mặc dù ở đó chẳng có ai ngoài ba thằng chúng tôi Này tao nói cho chúng mày biết nha Người ta vẫn nói làm cái gì ác Nó vận vào mình đấy Cây lệnh cho đốt nhà thì là lệnh Nhưng mà chung mày đừng có mà đốt đấy nha. Đốt nhà người ta thì về sau này không có nhà mà ở đâu. Kệ mẹ nó, ai muốn đốt thì đi mà đốt. Còn bọn mình đừng có thằng nào vào mà đốt nhà. Xin mở ngoặc Ở đây là bác Bình đang muốn nói đến những cái việc mà đơn vị đang có cái lệnh là sẽ đốt sạch những cái khu vực mà bọn Phốt đã từng ở cư trú để là tránh cái tình trạng chúng nó quay trở lại là có nơi ở đấy ạ. Mời các bạn tiếp tục. Thế rồi nó thao thao bất tuyệt nhưng cái chuyện sứt môi lồi rốn của con nhà thằng A lão B nào đó ở ngoài Hà Nội Từng làm những cái điều ác rồi bị trời quả báo cho nên đến hôm nay vẫn cứ còn phải trả nợ đời Cái thằng này nó có tính hơi duy tâm, có phần mê tín một tí chút Nhưng thôi cũng không sao, giữa cái trốn sống chết này nó vẫn còn muốn làm người thiện nó tin đâu đó có thiên đàng và có cả địa ngục nhưng hỡi ôi nó đâu có biết rằng nó cũng đang ở cái chốn địa ngục trần gian thằng Vinh lồn thì ít nói không mấy khi nói lộ ra cái ý định của mình trừ với tôi nói thì có phần hơi quá chứ thằng Vinh Lùn nó có sắp đánh ai thì người đó cũng không thể nào biết bởi tất cả không hề lộ ra bằng nét mặt nó cứ lừ lừ như ông từ vào đền Và đến khi ai đó đã biết rồi thì chuyện cũng đã kết thúc Vinh không nói nhưng chắc cũng đồng ý với ý kiến của thằng Bình Còn tôi thì đó không phải là nhiệm vụ của mình Và cũng chẳng ai để tôi phải làm cái việc đó Ý ở đây bác Hiếu muốn nói đến cái công việc phải đi đốt các cái lán trại ở trong rừng của tụi Phốt đấy. Dù sao thì tôi cũng ghi nhận là thằng Bình có được một cái ý kiến khá hay Nó đã làm cho tôi suy nghĩ mãi về chuyện này Và cũng từ đó tôi bật ra được một ý tưởng mới Tối hôm đó khi đại đội họp bàn kế hoạch ngày mai xong Thì tôi nói với anh Phượng Em nghĩ cái chuyện đốt nhà theo mệnh lệnh trên đường hành quân Đành rằng đó là lệnh phải thiêu hủy bất kể nhà cửa mà địch có thể ở Để khiến cho bọn chúng không còn cái chỗ cư trú để chống lại ta Nhưng dù sao em vẫn cứ thế nó thế nào ấy Những cái hình ảnh trên phim tài liệu hay báo đài mà trước kia em đã từng xem Thấy lính Mỹ ở miền Nam Việt Nam đốt nhà dân Nó không giải quyết được việc gì mà chỉ tăng thêm lòng căm thù giặc Mỹ của nhân dân Việt Nam Vì vậy mà em đã có cái suy nghĩ về vấn đề này Và cũng đã thử đặt mình vào vị trí của người dân Campuchia lúc này Để hiểu họ đang nghĩ gì về quân tình nguyện Việt Nam chúng ta Bởi vậy theo ý kiến của riêng em ở hướng đại đồ hai của mình, lính đại đồ hai đừng có đốt nhà hay lán trại ở trong rừng mà cái việc đó anh giao cho mấy anh em du kích Campuchia họ làm. Họ đốt nhà của dân họ không liên quan gì đến mình. Em thấy làm thế hay hơn anh ạ. Anh Vượng nghe tôi nói xong, đồng ý ngay và từ đó cái nhiệm vụ này đã được giao hẳn cho nhóm du kích của Campuchia làm. Mỗi khi có chỗ nào cần phải đốt phá là lính của đại đội 2 chỉ cần gọi cánh du kích Campuchia là mọi việc sẽ đầu vào đấy. Mà nhóm này làm cái công tác này rất hăng hái, ít nhất là chúng tôi cũng thấy được cái tâm của mình nó nhẹ nhàng hơn. Sáng hôm sau thì chúng tôi bắt đầu truy quét theo đội hình của mình. Vùng bắc của núi Kim Ri khá đẹp. Những triền đồi của bình đội thoai thoải, những rừng gỗ dầu thưa, cây không quá to với những cái tán lá xòe rộng xanh tốt ở dưới mặt đất là những khóm trúc nhỏ, họ nhà tre, với cái thân vàng bóng, lá thì xanh mướt như cái giống trúc cảnh chỉ cao ngang thắt lưng. Tôi hay bẻ những cái cành trúc nhỏ để làm tăm xỉa răng vì mỗi cái tay trúc chỉ cỡ bằng cái tăm. Lúc đội hình của cả tiểu đoàn 7 bắt đầu xuất quân thì đi cùng về một hướng, vẫn đội hình hàng một vì lúc này thì chưa tách theo vị trí đã được thống nhất. Đại đội hai của chúng tôi lúc này vẫn đi đầu Trong buổi sáng sớm hôm đó Sương đêm xuống nhiều Trời vẫn còn những đám sương mờ mờ trước mặt Tiếng chim chóc cũng đã bắt đầu hót Sau một đêm ngủ dậy Và sương động trên lá trúc Làm cho quần của chúng tôi ướt hết Từ cặp quần trở xuống Hôm nay chúng tôi đi rất sớm Vì không ăn bữa sáng Cứ đi đã vào tới vị trí rồi ăn sáng sau Ánh sáng ban mai mới lên Không khí trong lành Chim muông ríu rít truyền từ cảnh này qua cảnh khác ngay ở trên đỉnh đầu, cây thảm trúc nhỏ xanh mướt trên triền hai quả đồi thấp dồn xuống dưới khum khum như cái lòng bàn tay và chúng tôi đi từ sườn bên này cây thưa tầm nhìn rộng quả là một chốn mộng mơ không thua gì cái cảnh đồi thông Đà Lạt. Lúc này tôi là người đang đi ở cái khoảng giữa đôi hình của đài đồi hai và cứ thế tiếp theo cho đến hết cả tiểu đoàn 7. Mộng Cách đội hình hàng dọc đó về phía bên trái hướng xuống sườn bình độ, một cái đầu của thằng lính phốt đen xì, bóng chốc thò lên trên cái nền thảm xanh ngắt của trúc nhỏ. Nó thò lên rất nhanh và cũng thụt xuống gội. Cách cái thằng đi đầu của đại đội 2 chúng tôi về phía bên trái chỉ chừng 20m là cùng. Thôi thì hầu như tất cả anh em nổ súng, cái thằng lính phốt kia thì nó cứ chạy dọc theo đội hình của tiểu đoàn 7. Cái đầu nó lúc nhô cao hơn cây trúc, lúc thì mất hút dưới cây thảm lá trúc kia, rồi lại nhô lên và cứ như thế. Cái đầu nó lúc thò lên khi thụt xuống, nhìn y như cái quả bóng lăn trên cây mặt sóng biển vậy. Tôi cũng tham gia để nổ súng hạ nó, vì nó chạy ngang qua sườn của tôi. Cũng quá gần, chắc chỉ trưng 30 mét là cùng. Cũng chỉ bằng cách bắn ứng dụng, lia vội súng về hướng nó mà bóp cò. Hai viên đạn lướt trên cây gọn trúc, hướng về cây đầu của thằng lính phốt kia. Đường đạn ăn cao. Và khi đầu đạn bay đi, nó với tốc độ nhanh cuốn lên tất cả những cái hạt xương còn đọng ở trên ngọn trúc, tạo thành một đường đạn với những làn bụi nước cho đến khi hết tầm. Khi cái thằng lính phốt chạy qua khỏi chỗ tôi thì tiếp theo sẽ là người khác bắn và cứ thế nó chạy dọc theo đội hình của tiểu đoàn 7 cho số anh em giữ súng ả nổ súng. Nhiều người còn hang máu xách súng định đuổi theo nhưng đã bị gọi lại ngay vì sợ anh em bắn đạn lạc vào nhau. Cho mãi đến cuối hàng quân tôi vẫn còn nghe thấy tiếng súng nổ. Một lúc sau thì tôi thấy cái đầu của nó lại thò ra khỏi cái thảm trúc nhỏ ở tận cái sườn đồi bên kia. Lần đó cả tiểu đoàn 7 của chúng tôi đã bắn một thằng lính phốt ở cái khoảng cách gần như vậy mà không sao hạ nổi nó. Thôi thì cứ nghĩ là cái thằng này nó chưa hết số chứ thoát chết như vậy quả thật là rất vô lý. ấy vậy mà nó chạy thoát ngay trước mặt chúng tôi đấy. Anh Hồng thấy vậy cấu nhặn cả lên chung mày bắn thế à? Có mỗi một cái thằng mà cả tiểu đoàn bắn không xong Toàn là cái bọn ăn hại Bắn cả hàng rổ đạn mà chẳng hạ nổi nó Thằng lính phốt đã thoát chết trong hy hữu Và chắc sau khi thoát chết đó Thế nào nó cũng nổ với bạn bè nó Ê, cái lính quân tình nguyện Việt Nam bắn dở vô cùng Tao đây này, chạy ngang đội hình một tiểu đoàn của chúng nó Cách có chưa đến 30 mét mà chúng nó bắn có chết ở tao đầu Dù sau này chúng tôi có hạ được bao nhiêu thằng lính phốt ở khu vực Kim Ri đi chăng nữa, nhưng lần ở đó thì phải thừa nhận rằng ca tiêu đoàn 7 của chúng tôi đã thua một thằng lính phốt, thua vì nó nhanh hơn và cũng có thể nó đã rất may mắn trong một sự việc hi hữu. Theo đội hình đồng lập tác chiến của tiểu đoàn 7 được phân công nhiệm vụ thì đại đội 2 sẽ càn hướng sát trong của núi Kim Ri và toàn bộ đội hình của tiểu đoàn 7 thì sẽ càn về hướng đông của núi. Vậy là đại đội 2 ở bên cánh phải của đội hình. Nếu cứ 4 cây số cho mỗi đại đội thì chúng tôi sẽ có 16 km hàng ngang vòng quanh núi. Và như vậy mỗi ngày tiểu đoàn 7 của chúng tôi sẽ càn quét được một khu vực chừng 32 cây số vuông. Một con số đáng kể cho một tiểu đoàn thiếu hoàn thành nhiệm vụ. Nếu chúng tôi cứ nhằn nhẵng cả tiểu đoàn lướt thướt càn như mọi lần thì những chặng đường mà chúng tôi cần phải đi qua sẽ gấp 4 lần và đương nhiên thời gian cũng sẽ là 4 lần. Mà chưa hết, với cái cách phân chia này cũng khá khoa học, các đơn vị vẫn có thể chi viện được cho nhau nếu cần thiết. Dài rộng đội hình nên nắm bắt tình hình của bọn địch cũng rộng hơn, luôn kiểm soát được những khu vực có nhiều nghi vấn. Thêm một điều nữa, có lẽ tôi hiểu anh ông hơn cả. Anh ấy muốn các cấp dưới của anh ấy, các đại đội trưởng Phải biết cách để phát huy cái tài năng cầm quân của mình Chủ động trước những sự cố bất ngờ Tránh cái việc ỉ lại Và phải cố gắng hết mình trước mọi khó khăn Để phát huy thế mạnh Nói một cách ngắn gọn Là anh ấy đã trao cho các đại đội trưởng Quyền tự quyết và chủ động Tìm địch đánh trong phạm vi quyền hạn Và trách nhiệm của mình Theo tôi đó cũng là một cách giáo dục Truyền đạt những kinh nghiệm chiến đấu Cho cán bộ cấp dưới Đã rất nhiều lần anh Hồng đã nói Nếu ta không trao cho họ cái quyền đó, thì biết đến bao giờ họ mới làm được cái việc mà chúng ta yêu cầu. Chủ động giao trách nhiệm đó vào tay họ, tức khắc họ sẽ phải cố gắng hết mình để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ. Thực tế khắc nghiệt, sẽ đào tạo lên những cán bộ dày dặn kinh nghiệm chiến trường. Tôi cho ít nhất đó là đúng, nếu như không muốn nói là rất đúng. Sau này, trước cuộc sống, tôi cũng đã áp dụng cái cách quản lý công việc từ những kinh nghiệm của anh Ngồng và thu được những kết quả rất đáng kể. Quay trở lại, chúng tôi bắt đầu trận càn đó từ buổi sáng, sau khi vào vị trí, các trung đội lập tức tản rộng, lội ngang những cánh rừng thành một vệt hàng ngang, đạp tràn lên những ngọn trúc nhỏ để bước, lúc lên theo bình độ, lúc xuống theo những rãnh khe của những bình độ tiếp giáp nhau. Phía bắc của núi Kim Ri rừng rất đẹp, xanh tốt mượt mà. Thế rồi những phát hiện mới bởi những cái bãi phân voi to cỡ cái nồi gang bé, từng cục, từng cục đâu đó quanh một bãi đất phẳng. Mấy bác lính con nhà nông chắc là có kinh nghiệm ở chuyện này hơn, nên xăm soi tìm hiểu từ những cái bãi phân voi này. Cũng áp dụng từ kinh nghiệm hiểu biết về phân châu để bình luận cái bãi phân voi này lâu rồi hay mới đây. Phân voi để lại nhiều chất sơ của lá trúc, từng búi rối vào nhau, nước mưa hay sương đêm, chưa làm cho nó dã ra năm đó màu cỏ úa. Có vài cái bếp giã chiến với những cục than củi đun dở đã tắt từ bao giờ, chưa trọi với bao đầu rau lạc lõng giữa cánh rừng. Cả buổi sáng hôm đó, đại đội 2 của chúng tôi chẳng gặp thêm bất kỳ chuyện gì, nhưng trong đội hình của tiểu đoàn 7 thì lác đác có tiếng súng xa xa vọng tới. Rồi cả những ngày tiếp theo, ở hướng của đại đội 2 chúng tôi đảm nhiệm, Sát vế trong núi gần như không gặp trở ngại nào hay có phát hiện mới về tình hình của bọn địch. Nhưng ở những đơn vị khác thì lại vẫn gặp bọn địch lẻ tẻ ở vòng ngoài núi, vẫn nổ súng diệt địch, truy đuổi bắt sống tù binh. Có những chuyện được anh em của tiểu đoàn 7 chúng tôi kháo nhau, chuyện bắt sống tù binh nghe cứ như chuyện đùa, chẳng khác gì là mèo vườn chuột. Chẳng cần phải bắn hay làm gì khác, cứ việc đuổi săn đầu này chặn đầu kia. Rồi các đơn vị thông tin cho nhau Theo hướng bọn địch đang chạy mà bắt sống Có những thằng lính phốt chạy vài trăm mét Là lăn ra đó mà thở Chờ quân ta đến trói lại giải đi Bọn địch này đã quá yếu về thể lực Cũng như sức chiến đấu Khi bị phát hiện là bọn chúng cắm đầu chạy Không bắn trả nổi 3 viên đạn Có nhiều thằng lính phốt bé con con Chắc chỉ cỡ 13-14 tuổi Mặt mũi ngơ ngác Nhìn đến thảm hại hình như ở cái lứa tuổi này bọn chúng chưa hiểu hết chiến tranh là cái gì chắc chúng cứ nghĩ rằng chiến tranh chỉ là cái trò đùa giữa những thằng lính đuổi bắt nhau của những cái trò chơi trẻ con vậy khi bị bắt sống rồi mà mặt bọn chúng vẫn cứ ngây ngô chẳng thấy sợ là gì có thằng mới bị bắt sống đó thì đến đúng bữa ăn cơm của chúng tôi cái gì thừa thì cho chúng nó ăn vì chúng nó đói lắm rồi cho miếng cơm nắm Nó còn ra đòi xin cả các khô kho ăn và còn chê mặn, chê nhạt Ăn xong rồi quẹt mỏ bằng cái tay áo ra xin nước uống Đúng là nó cứ nhơn nhơn cái mặt mà không biết được rằng Chúng tôi thích để cái mạng của nó sống hay lấy đi lúc nào cũng được Trong cái đám tù binh lần đó bị tiểu đoàn 7 của chúng tôi bắt sống trong vài ngày đầu Thỉnh thoảng cũng gặp vài ba thằng có mặt mũi già dặn hơn Thường những thằng lính đó to con hơn lính quân tuyển nguyện Việt Nam chúng tôi Nhưng chúng cũng cùng chung cái cảnh ngộ Với cái lũ nhóc ôn con kia Bởi chúng đang rất đói Hạ địch hay bắt súng tù binh Thì luôn thấy trong bồng đồ của bọn chúng Những gói đồ cây loại củ quả đã phôi khô Rồi sắt lát mỏng như cái miếng xà phòng 72% Hơi ngả vàng Xin đừng mở ngoặc một chút về chỗ này Xà phòng hay xà bông 72% Là loại của Liên Xô sản xuất Cục xà phòng có hình chữ nhật Lúc bây giờ có thể coi như là đủ quý. Mời các bạn nghe tiếp ạ. Có thằng có cà rúm vài nhỏ bằng cỡ cái quả táo hay quả ổi nhỏ mở ra ở trong có vài cái hạt gạo lép được bọn chúng bóc cái lớp vỏ trấu bên ngoài cất đi để làm lương thực dự trữ. Đây là những hạt đua ma trên những cái trảng ruộng quanh chân núi Kim Ri đã trổ bông lên hạt rất tự nhiên. Bọn này lần đi tìm từng hạt tóc lép bóc lấy cái hạt gạo găn rúm ở bên trong để làm lương thực dự trữ vũ khí thu được của bọn chúng cũng chẳng có gì ngoài súng AK thằng nào nhiều nhất thì còn ba băng đạn và thường là không có đạn rời và chẳng mấy khi thấy chúng có gì ngoài những thứ không đáng quan tâm anh em du kích Campuchia thì luôn kiểm soát khá kỹ bồng đồ của tụi tù binh phốt tần thu tất cả những gì thu được rồi nhét vào cái bồng đồ riêng của họ từ mảnh vải cho đến cái dao cạo dâu dùm dở không bỏ sót bất kể thứ gì cho đến một hôm đại đội 2 của chúng tôi đụng 4 thằng lính phốt vào tầm 8 giờ sáng hôm đó 4 thằng với hai chiếc võng đang móc toàn ten bên bờ một con suối từ xa thoáng thấy bóng của hai thằng đi lại chúng tôi bí mật tiến vào khi vào sát chỉ còn chừng ba chục mét lúc đó lính của đại đội 2 mới hò hét uy hiếp tinh thần của bọn địch hai thằng nằm chít lặng ở trên võng không dám nhúc nhích kiểu tốc thủ giơ tay hàng trong cái tư thế không biết ở đâu, bỗng chốc có gần 30 con người xuất hiện trong nháy mắt đó. Còn hai thằng kia thì cắm đầu bỏ chạy, bị anh em truy đuổi nổ súng hạ gục. Một thằng chỉ bị bắn bị thương nhưng chắc khó sống nên lính của đại đội 2 đã giúp nó ra đi thanh thản nhất. Còn mấy du kích của Campuchia thì hăng hái tra khảo tù binh và hình như có cả thượng cẳng chân, hạ cẳng tay nữa và cũng từ đây Chúng tôi có những thông tin khá chính xác từ những thằng tù binh này. Tin khai thác nhanh đã được truyền ngay về cấp trên. Trong số 2 thằng phốt bị bắt sống ở trên vũng kia, có một thằng là tiểu đoàn trưởng của bọn lính phốt. Đơn vị của nó đã bị đánh tan tác ngay từ đầu chiến dịch giải phóng Campuchia, rồi rút chạy về đây và đã cầm cự được cho đến hôm nay. Nó nhận nhiệm vụ từ cấp trên phải bám giữ khu vực này để xây dựng lại lực lượng và bắt liên lạc với nhóm lính phốt mới ở Thái Lan đang luồn về cách đây không lâu, tà mốc tư lệnh quân khu tây nam của bọn phốt cũng đã ở kim ri, nhưng mỗi bước di chuyển đều có voi cùng với khoảng một đại đội bảo vệ. từ đây về đến vị trí có dân campuchia sinh sống khoảng chừng 20 cây số, nên bọn chúng đã lợi dụng địa hình này để đi lại giữa hai vùng. bọn này có nhiệm vụ sẽ móc nối giữa khu có dân và nhóm địch chính quy với sự trang bị mới để quay lại đất campuchia nhằm kháng chiến lâu dài. đã có sự móc nối nên tội lính Phốt ở đây đã bắt đầu có gạo ăn, nguồn gạo cung cấp lấy từ dân Campuchia ở vùng Giáp Danh Gia. Cũng bởi tin tức quan trọng này mà cả Trung đoàn 209 của chúng tôi đã đổ dồn về đây hết trong thời gian đó. Những cánh quân ở các mũi đồng loạt được điều động về để bao vây khu vực núi Kim Ri với quyết tâm phải bắt sống hoặc tiêu diệt bằng được tư lệnh quân khu Tây Nam của bọn Phốt là Tà Mốc. Và đây là chiến dịch thứ 2 săn đuổi tên tướng Phốt nhiều mưu mẹo này. Những cuộc hành quân tác chiến liên miên luồn sâu trong đêm Hết vị trí này đến vị trí khác Trong vòng bán kính quanh khu vực núi Kim Ri Trên 10 số Của rất nhiều đơn vị hàng tháng trời Nhưng Tà Mốc Thì vẫn luôn là một ẩn số Cứ chúng tôi đến Thì lại nghe tin nó vừa mới bỏ đi Cách đó chừng 1-2 ngày Có nhiều bãi phân voi mới Với thức ăn thừa của voi bỏ lại sau lưng Và chẳng ai biết mặt Tà Mốc là cái thằng nào cả Những thằng lính phốt trẻ thì có thể bỏ qua, chưa cứ thấy thằng nào mặt mũi hơi già dặn một chút ít, thể nào cũng trói gập cánh khủy lại, chứ cần biết nếp trẻ gì. Cảnh giác cao độ với những thằng lính phút già, vì có thể nó chính là kẻ mà chúng tôi đang phải mất công tìm kiếm. Quanh khu vực núi Kim đi ở hướng tiểu đoàn 7, không có lúc nào, ngày nào là không có tiếng súng nổ, diệt địch, gần như ngày nào cũng có chuyện bắt sống được tù binh và cả ở những điều ngớ ngẩn nhất. Có một câu chuyện cười ra nước mắt ở đại đội 5 chúng tôi. Có một thằng nào đó ở của đại đội 5, trưa hôm đó muốn đi vệ sinh, nó mới xách quần chạy xuống cái khe suối ngay dưới chân nó. Lúc đó thì đơn vị sau khi truy quét đang dừng lại để ăn cơm trưa. Anh em ngồi quanh mấy cái cây tre gai rậm ở trên bờ. Anh em đấy, nó thì ngồi ị ở đấy, cách nhau chừng vài mét chứ đâu. Khúc suối thì đã cạn chỉ còn cát vàng và lùm tre ngả về lòng suối. Nếu ngồi ở giữa suối cạn mà ị Thì phô qua kho coi Thế nên nó mới chạy sát gần bờ Chỗ gần anh em cho khó thấy Vì vướng cái khóm chè gài Khi đi xuống Nó cũng đâu có mang theo súng ống làm gì Anh em thì toàn được dựa cả với nhau Ai mất công mà để ý cái chuyện thằng nào Cởi quần, chim cò thổn thện Và đang làm cái việc không mới đẹp mắt ấy Lúc đó nó Đang thả hồn theo bước thứ hai Của cuộn công Giữa lúc đang thỏa thích xả bớt cạn bã năng lượng Thì nó đưa mắt nhìn về chỗ cái gốc của bụi tre gai ở dưới lòng suối Ở đó có một cái khoảng đen ngòm lõn vào ở trong Do mùa mưa nước chảy trôi hết đất Chỉ còn cái hàm ếch với cái dễ tre hõm vào trong Ở đó mới có cái gì độc đậy Cũng chỉ là tò mò Nó mới đưa tay vạch ra xem có cái gì ở trong đó Thì phát hiện ra có hai thằng ôn con lính phốt Đang rút đầu dưới cái gốc bụi tre Nó mới bật lửa ra hết âm lên cho anh em ở trên biết Tức là cá đội đại đội 5 ở trên lao bộ xuống, xìa súng vào, lôi ra hai thằng lính phốt. Vì đông người cùng nhảy xuống một lúc nên chẳng mấy ai để ý mà chỉ chăm chăm tìm địch nên đã dẫm đạp lung tung. Và cái thứ mà cái thằng lính đại đội 5 mới thải ra gần như ai cũng đã đạp dính. Và từ cái câu chuyện này chúng tôi hay lấy đó làm chuyện để trêu đùa anh em bên đại đội 5 dẫm phải mìn tươi. Lính diễn đánh trận như vậy nhưng đôi khi cũng có những mẩu chuyện vui quanh đời sống của lính, cả khóc lẫn cả cười. Khi tiểu đoàn bảy của chúng tôi đã càn quét xong khu vực hướng bắc của núi Kim Ri và bắt đầu chuyển về hướng đông của núi, từ khu vực này về khu vực có dân cũng không xa lắm. Nếu cứ căn theo núi mà đi về hướng đông thì khoảng gần 20 cây số là bắt đầu có dân ở rồi. Những nhóm dân ở trong vùng sóc này Chẳng biết là dân ta hay dân địch nữa. Cũng chẳng biết là chính quyền của Bắc Hiêng đã về tới đây để tổ chức chính quyền của họ ra sao. Thời đó thì phong trào du kích địa phương trong chính quyền của Bắc Hiên đang phát triển mạnh. Họ cũng tổ chức được những nhóm du kích Campuchia gìn giữ bảo vệ phum sóc và bảo vệ chính quyền cách mạng Campuchia non trẻ. Chỉ có điều là họ ăn mặc lôm nhôm qua. Vẫn là mấy khẩu AK vài ba băng đạn và quân trang cũng chẳng có, vẫn là những bộ quần áo đen như thời Pol Pot, mu mềm, chân đi dép cao su. Họ chẳng khác gì những thằng lính Phốt đã từng bị hạ gục ở biên giới Tây Nam hay là những thằng vừa mới bị tiểu đoàn 7 của chúng tôi hạ ngày hôm qua bên hướng Bắc núi Kim Ri này. Để khẳng định đó là một thằng lính Phốt hay là du kích Campuchia lúc đó thì chẳng có cái căn cứ nào để nói được, đó là chắc chắn. Ta địch Vẫn lẫn lộn khó nhìn Bằng hình thức và cả khó đoán Bằng cảm tính Cũng như linh cảm của những người lính Ở hướng đông của núi Kim Ri Lác Đác đã có đồng ruộng Những bông lúa ma mọc lên giữa Những tràng ruộng cũ Đất đai có vẻ màu mỡ hơn Và rừng cây cũng thưa hơn Xong cái sự hoang sơ của suối cạn Cùng những bụi tre gai nhằn nhịt Bám quanh những cái tràng ruộng Thì vẫn là nhiều hơn ở những vùng khác Vùng này có rất nhiều những cái cây me chua Cho quả lùng lẳng Với xoài cây to đại thụ Nhưng quả thì lại cứ èo uột quắt queo chua lét Ấy là nói chua lét Với cái lý thông thường Chứ lúc bây giờ lính chúng tôi Ăn chua giỏi lắm Cứ gặp cây là hái quả mà ăn đôm đốp nhai rau ráu Chấm với muối ớt dãi nhuyễn Ăn xong mặt mũi đỏ gây Uống nước ừng ực Vậy mà lần sau lại ăn chẳng thấy ghê răng gì cả Thế rồi một buổi sáng hôm đó khi đang đi càn từ hướng Đông Kim đi Ngay gần một con đường mòn Chúng tôi phát hiện từ xa có một chiếc xe bò đang túc tác đi trên đường vào hướng núi Chiếc xe khá đẹp và cầu kỳ theo phong cách xe bò Khmer Với cái đồ càng cong vuốt bên trên buộc những cái túm len màu xanh đỏ của các của càng cong có những chiếc khuyên bịt kim loại màu trắng. Cặp bò trắng khá đẹp, nhìn khỏe mạnh, lông trơn bóng với hai cặp sừng đều tăm tắp của hai con bò đực cường trắng. Người cơ me họ chăm chút cho cái xe bò và cặp bò kéo rất kỹ. Bởi đó là phương tiện đi lại và cũng là công cụ sản xuất, sức cày, sức kéo là cũng sẽ chuyên chở là xe hoa đưa đón cô dâu trong ngày cưới và cả niềm tự hào của những gia đình dân tộc Khmer. Với họ, đó là tài sản lớn trong gia đình, là thứ giúp cho họ đi qua cuộc sống khi không còn một thứ văn minh phát triển nào khác. Và đó là cuộc sống thường ngày của những người dân thuần nông Khmer từ nhiều đời nay và họ vẫn sống bằng cái truyền thống đó. Chiếc xe bò bị chúng tôi bất ngờ chặn lại. Khi xe vào gần mới phát hiện ra bộ đội Việt Nam Rồi bóng trống từ sau những gốc cây đùng là chúng tôi đứng dậy thì chủ xe mới biết là đã bị lọt vào ổ phục kích của chúng tôi đang chờ sẵn. Trên xe bây giờ có hai người, một già cũng cỡ 60 tuổi rồi, nét già nua cằn cỗi thể hiện trên nét mặt, với thằng cu con cũng cỡ 12 13 tuổi, tuổi này là chúng biết bắn súng tốt rồi. Họ chắc là hai ông cháu chứ không phải hai cha con. Ông là ông người Campuchia sau khi hốt hoàng với sự đột ngột xuất hiện của chúng tôi trước mặt thì nhảy vỗ xuống xe rồi nói gì đó với quân tình nguyện Việt Nam. Ông ấy móc ở trong túi ngực ra một tờ giấy nhầu nhĩ với vài chữ tiếng Việt Nam. Đọc mấy dòng chữ này mà thấy lộn hết cả con người mắt. Bởi chữ ông bộ đội Việt Nam nào đó mà nó xấu thế không biết. Hàng lối thì lộn rộn, vừa đọc vừa phải luận chữ với câu cú lùng cùng, chẳng giấu má củ khoai con chuyện gì cả. Tôi thì cũng không còn nhớ cụ thể lắm ở câu chữ trong cái tờ giấy đó, nhưng đại ý nó là quân đội nhân dân Việt Nam, đây là dân phum này, sóc kia, tỉnh Cam Vông chuyên năng, tỉnh cái Niêu Đất đi làm ruộng, đề nghị ở những đơn vị Việt Nam khác nếu gặp tạo điều kiện cho họ đi làm ruộng làm ăn. Đấy, đại khái là vậy. Thế rồi chúng tôi tiến hành kiểm tra xe nhưng không có bất kỳ điều gì nghi vấn ngoài vài cái dụng cụ sản xuất, khám trong người họ cũng chẳng có gì. Anh Vương đã kiên quyết ra lệnh bắt phải quay trở lại, không cho vào khu vực Kim Di. Rồi anh gọi thằng Áng là cái thằng biết tiếng Campuchia khá nhất trong đại đội 2 của chúng tôi lúc đó. Vì thằng này lúc trước hay trốn ra dân để học tiếng nên bây giờ nó biết nhiều. Rồi bảo nó dịch lại cho hai ông cháu nhà kia nghe. Lệnh ngay lập tức rời khỏi vị trí này. Nếu gặp thêm một lần nữa sẽ bành ngọp, không chậm trễ. Xe quay trở lại rồi. Chúng tôi vẫn thấy thắc mắc không hiểu vì sao họ đi vào đây làm gì Giữa cái trốn ta địch đang tùm lum thế này Đất ở ngoài kia thiếu gì mà phải lội tít vào trong này để trồng trọt Cụ quả rừng ngoài kia có khi còn nhiều hơn ở trong này Hơn nữa vào đây nhớ chúng tôi bắn chết nhầm thì sao Lúc đó vừa khổ cho họ mà chúng tôi thì cũng chẳng sung sướng gì Chiều hôm đó chúng tôi nhận được điện của tiểu đoàn 7 gọi lên tiểu đoàn để lấy thực phẩm Nhóm anh nuôi tổ chức mấy người đi lên tiểu đoàn bộ. Anh Phình lúc này là quản lý của đại đội 2, muốn nhờ tôi đi cùng vì tôi thuộc đường hướng hơn những thằng khác ở trong đại đội bộ. Thế là cực chẳng đã thì lại phải đi thôi, chứ đi về cũng mất cả chục cây số chứ ít gì. Tôi mới sách chúng dẫn anh em anh nuôi đi. Khi anh em chúng tôi lên tới tiểu đoàn bộ thì thấy anh em của hậu cần tiểu đoàn đang xả những cây tảng thịt bò lớn chia nhau. Nhìn kỹ thì thấy hình như đây là thịt của con bò trắng mà sáng nay chúng tôi mới gặp hai ông cháu kia ở trong rừng. Quay ra hỏi anh em thì mới biết. Hóa ra là hai ông cháu ở nhà kia đã không quay ra ngay như lời cảnh báo của anh Phượng mà lại rẽ đường khác đi. Gặp ngay lính của tàu đoàn 7 họ đã chẳng nói chẳng rằng phết luôn một con bò ngã gục rồi cắt xẻo lấy cái phần ngon nhất mang về chia cho các đội đội bộ binh cùng ăn. Số còn lại bèo nhào bùng nhùng đó Họ bê ném hết lên cái xe bò của hai ông cháu nhà kia Nghe đâu họ đang loay hoay mất mấy tiếng đồng hồ rồi Mà vẫn chưa đi được bao xa Bởi xe bò kéo có cặp Mà bây giờ họ chỉ còn có một con bò Sang tới ngày hôm sau Lính của đại đội khác vẫn còn gặp họ Trong cái cảnh bò một bên Cùng với hai ông cháu một bên Đẩy xe bò lênh quanh ở trong rừng Chưa đi được bao xa Nghe vậy tôi thấy tội nghiệp cho họ Nhưng rồi cũng cố phải đẩy cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu mình Bởi biết đâu cái tình thương cảm của mình đã đặt không đúng chỗ Trong thời gian này là những trận đánh nhỏ lẻ diễn ra chớp nhoáng Chỉ chừng vài phút nổ súng là đã đi vào trật tự ngay Ta thắng địch thua là chuyện đương nhiên rồi Trong suốt thời gian đó chưa có một lần nào Bọn địch dám chủ động tấn công vào đội hình truy quét của chúng tôi Mặc dù chúng tôi cứ đi cơi cơi giữa những con đường ở trong rừng hay chẳng trống, bọn chúng luôn bị truy đuổi và phải cắm đầu chạy tháo thân trước mũi súng của lính tiểu đoàn 7. Diệt địch ở bên hướng đông núi Kim Ri ít hơn và cũng ít ngày sau là chúng tôi càn quét xong ở hướng này. Mối của tiểu đoàn 7 cũng đã chuyển dần về hướng nam của Kim Ri. Đoàn đường này thì chúng tôi đã đi qua một lần rồi và bộ nhớ của những thằng lính thì chưa thể quên nhanh được như thế về địa hình này và hơn nữa, lúc đó gần như thằng lính bộ binh nào trong tiểu đoàn 7 của chúng tôi cũng có được một cái địa bàn của Trung Quốc. Chiến lợi phẩm thu được của bọn địch, nhiều người cũng chẳng biết dùng làm gì nhưng cũng cứ lấy nhét vào ba lô, tình huống lấy ra chơi. Anh em xin những cái tấm bản đồ cũ rồi những lúc nhàn rỗi lôi ra dạy nhau cách để xem bản đồ hoặc tìm phương hướng. Mà hình như lính dạy lính rất nhanh tiếp thu. Nên lúc bây giờ gần như thằng lính đại đội 2 nào cũng biết chút ít về bản đồ, địa bàn Chỉ có điều không mấy khi sử dụng đến Bởi có thể nói cho tới lúc này cả cái khu vực Kim Ri này Chúng tôi đã thuộc tầng hòn đá, gốc cây, tràng cỏ, vạt rừng, bơ suối, cây cầu gỗ Hay là những mái nhà ở trong những cái phun cũ chưa kịp đốt phá của những lần tác chiến trước Đại đội 2 của chúng tôi có thằng Do là lính đại liên chuyên vác cái tầm súng Tôi cũng đã có nhắc tới nó trong những kỳ trước. Nó là đứa có phần hơi chậm chạp nhưng bù lại thì lại khỏe không ai bằng, ăn cũng rất khỏe. Nó có thể làm bất kể cái gì miễn được ăn no và 2 kg gạo cho một bữa ăn nó cũng đánh bay. Với nó cứ ăn no và đánh nhau là cái đáng quan tâm, còn lại thì mặc xác chung mày, muốn ra tao đi đâu cũng được. Ấy vậy mà đôi khi nó cũng nói nhiều câu hay giáo phết đi đến đâu sẽ gặp cái gì, ở đâu và ở đâu, chỗ đó nó được ăn cái gì, ai kiếm được cái gì cải thiện giữa cái chốn, củ gì, trái gì, lính phốt nó cũng hái hết cả rồi, trừ mấy cái quả chua không thể ăn được nhiều. Lính cũng đã thuộc nằm lòng cái vùng đất này tới từng con suối, ngọn cây. Chiều hôm đó khi ánh nắng chiều cũng đã tà tà rồi, quá trưa nắng gắt mệt mỏi vì đi ở trong rừng thưa, đến giờ cũng đã thấy mát hơn rất nhiều. Mặt trời đã xuống thấp hơn ngọn cây, lúc đó thì chúng tôi bắt đầu đi về hướng nam của núi Kim Ly. Cứ đi một đoạn lại đụng xác chết của bọn địch, một khúc lại gặp thêm vài cái xác nữa nằm lộ thiên ở giữa trời đất bao la, rồi cái mùi ô uế nhức mũi chịu không nổi. Chỉ cần cách khoảng 100m là đã ngửi thấy mùi và khi lại gần thì phải nín thở. Nhiều xác bây giờ chỉ còn là bộ xương lùng bùng trong cái đống rẻ đen đó. Có vài cái xác thì lại trương phình căng nứt ngả sang màu nâu đen dưới trời nắng gắt. Và ruồi nhặng thì luôn vi vu trên những cái tổ ô ế này. Với ai thì tôi không biết. Nhưng với tôi thì cái này là tôi sợ nhất ở trên đời. Tranh xa đi nhanh khỏi cái chỗ đó là tôi luôn là thằng nhanh nhất trong đơn vị mỗi khi đụng vào cái của nợ này. Thế rồi lần đó đang càn thì thấy anh em đi đầu hộ âm lên đuối đuối đuối. Tôi đi sau cách người đi trước cũng chừng cả 50 mét Ở trên tôi có vài du kích Campuchia đang gánh cổng đi trước Và tôi cũng đã bắt đầu ngửi thấy cái mùi ô uế kia phẳng vất Thường thì ở những chỗ có cái mùi ô uế đó là không có địch Chắc tụi lính phốt nó cũng chẳng muốn ở gần đồng đội của nó lúc này nên phải tránh xa Mấy du kích của Campuchia đã vứt cả đòn gánh bồng đồ mà xách đòn đuổi theo Thôi thì muốn nháo Nhiều người hô tránh ra để bắn Ông ca thì lại lô Đừng có bắn Đạn lạc Chúng tôi cũng nhao lên để xem cái gì giữa những cái cây trúc nhỏ ngang với tầm bụng mà cứ thấy cái gì đó lao vào phía dưới, rẽ hết cả cây ra mà chạy thành một vệt đường. Và cuối cùng thì những cái thằng chạy lên sau như tôi cũng mới biết được đó là một con kỳ đà. Vừa hay cái tay dân du kích Campuchia cao to lửng lửng kia đã phang một cái đòn gánh vào giữa lưng con kỳ đà làm cho nó lăn quay ra. Thế rồi mọi người xuống vào đập. Dùng những hòn đá to đập thẳng vào đầu nó đến nát bét Sau đó thì buộc cổ vào cái đòn gánh của tay dân kia mà gánh đi Trời đất ơi Chưa bao giờ tôi nhìn thấy một cái con kỳ đà nào mà nó to đến như vậy Nó to như cái con rồng Komodo của Indonesia vậy Khi dân gánh ở trên vai Mà tôi thấy cái đuôi nó còn quệt đất một khúc dài Nhóm du kích của Campuchia và quân tình nguyện Việt Nam đều lắc đầu le lưỡi với cái loài bỏ sát này. Sau đó thì anh em đi đầu mới kể lại. Khi tới chỗ đó thì cái lão thi là trung đội phó của trung đội ba đi đầu mới phát hiện ra con kỳ đà này đang rút đầu vào cái bộ xác của một thằng phốt chết nằm ở đó để ăn nội tạng. Khiệp quá kê kẻ thu dọn chiến trường bằng cái quy luật chất tự nhiên khiến tôi thấy rùng mình. Rồi chiều hôm đó đám du kích của Campuchia đã rất thang hái Tả bổ xìa kê con kỳ đà Mà chẳng quan tâm gì đến tăng võng hay cơm nước như mọi khi Họ thay nhau lôi về những cái khúc cảnh cây củi lớn ở trong rừng Rồi đốt một cái đống to gần mấy cái hòn đá thấp Tiếp đó họ mổ con kỳ đà khan như vậy Chẳng nước lôi rửa giấy gì cả Nào lột ra phôi khô chơ ra cái lớp thịt Rồi móc nội tạng vứt bỏ rồi cắt khúc mà nướng Từng khúc thịt kỳ đà dưới cái đống than hồng hay lửa nhỏ, chúng vàng dần bốc cái mùi thơm phức. Rồi có hơn một chục người Campuchia, trong đó có cả du kích và tù binh của bọn Phốt bị bắt theo đơn vị, đã hăng hái vào cuộc. Và hình như họ đã quên mất cái hình ảnh con kỳ đà này, nó vừa mới chui đầu từ bụng cái thằng lính Phốt chết kia ra vậy. Hình ảnh đó đã ám ảnh tâm trí tôi nhiều năm và sau này chuyện đó chúng tôi còn gặp thường xuyên ở khu vực Kim Ri. Khi thịt đã chín thì họ mang từng cái khúc thịt được bày trên những cái tấm lá cây gỗ dầu to mang đến chia cho anh em quân tỉnh nguyện Việt Nam cùng ăn. Nhưng lính của đại đội 2 đã nháy nhau, đừng có ai ăn cả. Chúng tôi không dám ăn thật, ngay đến như cái thằng Do Đại Liên ham ăn là thế mà cũng phải lắc đầu quầy quệ từ chối. Còn nhóm du kích Campuchia và cái nhóm tù binh phốt kia thì cứ mỗi người một khúc thịt kỳ đà to tủ bố nướng thơm phức rồi ngồi vắt vẻo trên những cái hòn đá bóc rỡ thịt kỳ đà chấm với muối hạt mồm nhồm nhoàm ăn với cái nét mặt đầy thỏa mãn. Bữa cơm chiều hôm đó họ đã thay thế bằng thịt kỳ đà rồi, tối đó lăn ra ngủ vô tư giữa cánh rừng xanh ngắt. Sáu du kích Campuchia và cũng đâu 4 năm thằng tù binh phốt Nằm lẫn lộn với nhau, không ai biết họ là người thuộc của bên nào, nhưng họ biết tất cả số họ đều là những người khmer. Giữa họ không có sự thù địch, chỉ còn lại sự đồng cảm giữa những con người, mặc dù chính họ đã từng mang đau khổ tột cùng đến cho nhau. Đúng là cuộc sống, cuộc sống tinh thần của người lính trên chiến trường có lẽ chỉ là một con số không tròn chính càng có bất kể cái gì thuộc về văn hóa văn nghệ ngoài những cái tiết mục chúng tôi hát cho nhau nghe từ cái radio nghe tin tức của đài tiếng nói Việt Nam cũng là thứ mà có thời ai đó đã vin vào cái chính sách dân vận rồi thu hết của lính và quả thật là lính ở Campuchia thời những năm 79 gần như đã mù tịt thông tin ở trong nước tất cả những thông tin khác như Trung Quốc đánh Việt Nam hay tin thắng trận ở biên giới phía Bắc cũng chỉ là những thứ nghe được từ chính trị viên của đại đội một bài hát ở trên đài cũng là thứ mà lính hằng mơ ước và cũng đã có lúc lòng thấy tổn thức trước những lời hát những bài hát mà trước đây mình đã chẳng bao giờ để ý lính đói văn hóa văn nghệ vô cùng còn báo thì có báo Nhân Dân và báo Quân Đội thì luôn đến muộn hàng tháng hai tháng Và nó chỉ có cái giá trị duy nhất là dùng để cuốn thuốc dê thay cho giấy cuốn thuốc lá Những tin tức đã quá muộn đó Dù sao ít nhiều cũng còn có hơn không để mà đọc Những cuốn sách văn nghệ quân đội thì cứ một năm hai lần may ra có Và nếu không có thì lính cũng chẳng nhớ để mà hỏi Cơ hành quân tác chiến liên miên ai hơi đâu mà còn nhớ quyển sách làm gì Rồi những cánh thư của hậu phương cũng nhiều Nhưng cơ bản vẫn là thư của người thân ruột thịt Còn bạn bè thì ai nó thèm nhớ Để viết thư cho mấy cái thằng Ngày đi thì có Ngày về thì còn mù mịt xa kia Từ những cái chỗ khô cằn tình cảm đấy Nó tự sinh ra những con người Với những cái lối hành văn hay chất thơ trào phúng Những câu chuyện vui thời đại Vui kiểu lính Có người còn diễn lên những vở kịch giữa đời lính để tạo nên một cuộc sống lính thật đời thường nhất và gần như người lính nào cũng có râm ba câu chuyện vui đó. Có cả những câu chuyện vui trong chiến đấu, lừa miếng tăng địch hạ nó xong lăn ra cười khanh khách rồi bắn lộn tăng phốt ở trên cây xuống, nhếch mép cười rồi và cũng có cả bị tăng phốt nó no đặt bẫy mình, trúng thương, đồng đội thương quá nhưng sao vẫn mắng mày ngu thế. Giận mãi rồi mà vẫn cứ để bị nó lừa Lính đã phải tự đi tìm cho mình Những điểm vui Từ những cái chỗ chết chóc đó Rồi những tiếng hát khàn đặc Cái giọng thuốc lào, thuốc lá, thuốc dê kia Cứ tối ngày ư ử ừ ư, ư Nghe cứ như chó mửa Vậy mà lính ta vẫn thấy hay Vì cái thằng bạn mình Nó là thằng hay hát Nó yêu đời Và cuốn theo cả mình Cũng thấy yêu cuộc sống Lính là vậy đấy những câu chuyện vui hài hước rồi bôi bác lẫn nhau cũng nhiều lấy cái vùng miền hay quê quán ra để tạo ra những câu chuyện vui chọc ghẹo nhau hàng ngày xong chẳng có mấy ai tự ái cả nào hà nội một mét vuông bốn thằng ăn cắp thái bình có chiếc cầu bo hà nam ninh chín cổ thành 10 còn vĩnh phúc mắt bé hải hưng bắn máy bay ta thanh hóa thì bắn rơi máy bay hết xăng ăn rau má phá đường tàu Vân vân và vân vân Cũng chỉ là những tiết mục văn nghệ cho vui Trầm chọc nhau cho đỡ buồn thế thôi Chứ chẳng ai nỡ giận Cũng chẳng ai nỡ hờn nhau làm gì Những ngày đầu chút bỏ bộ quân phục trở về Cuộc sống đời thường xa rời chiến trận Vẫn cứ nhớ mãi về những cái giây phút này Nhớ đến khắc hoài không nguôi Vì đó chính là một phần đời của thằng lính Đã đi qua một thời Cái tuổi đẹp nhất Lính là vậy đấy. Thế rồi chúng tôi cũng nhanh chóng càn quét, trà đi sát lại khắp khu vực hướng nam của núi Kim Ri xong, lùng trục khắp các bờ suối, hang cùng ngõ hẻm của khu vực này, cho đến một ngày về đến cái ngã ba cây me ngọt trong núi Kim Ri. Đây là một cái phun cũ, chắc đã có từ lâu đời rồi. Về nhà cũ với sàn vách gỗ, cầu thang lên nhà sàn khá chắc chắn, năm bảy cái xung quanh cũng có nhiều nhà mới, có hàng rẫy dài chạy khắp các khu vực ngã ba, nhưng luôn là im lặng, không một bóng người thường thấy ở đây. Vườn được cây cối thì xác sờ tiêu điều, cây rừng đã mọc lấn cả vào phun. Những cây rau ăn được mọc bò lan khắp bờ rào, mái nhà, hàng cọc và gần ngay cái ngã ba đó có một cái cây me không to lắm, đường kính chắc cỡ ba chục phân. Cái ngã ba vuông vắn hình chữ T đi về ba hướng của con đường đất đỏ, cây mọc trùm cả ra ngoài đường. Nếu đứng ở giữa trung tâm cái ngã ba cây me này, chúng tôi có ba hướng khá chính xác. Ở sườn tây của núi Kim Ri, một đường hướng lên phía bắc và một đường đi về phía nam và sẽ ra đường 136. Và một con đường về hướng đông chạy song song với sườn núi Kim Ri. Từ cái ngã ba cây me này đi về hướng đông chừng gần hai cây số nữa sẽ là một cái sườn dốc với một chiếc cầu gỗ khá chắc chắn bắc ngang. Đường to rộng hơn và nhà lá bám dọc theo hai bên đường. Qua khỏi chiếc cầu gỗ lại là một cái phun khác cũng có nhiều nhà gỗ mái ngói cùng với nhà lá bám quanh với những cái bãi đất quang đãng ở trước mặt và xa xa dốc đổ xuống là khe những dòng suối nhỏ quanh co hướng mặt về phía nam. Cũng vẫn đi thẳng tiếp theo con đường đó chừng 700m nữa xuống tới cuối con dốc và xoay về hướng chính nam sẽ qua thêm một chiếc cầu gỗ nữa cũng khá chắc chắn có thể cho xe cơ giới đi lại với thành lan can cầu cũng bằng gỗ. Phía dưới lòng suối rộng có trên 50m là những cây hoa súng nở bông tím đỏ cả một khúc suối. Nước sâu trong vắt và bên kia bờ có một cái bãi phẳng ngay mép suối rất tiện cho lính ta tắm giặt. Nước ăn cũng đã được lính chúng tôi đến đây để lấy về Chỉ cần đứng ở trên cầu rồi thả cái gầu như là múc nước giếng Sẽ có được những gầu nước sạch Sau này sang tới cuối tháng 3 năm 1980 Thì căn cứ của Trung đoàn 209 Tiền Phương của chúng tôi Có chuyển về đây một thời gian khoảng chừng 2 tháng Nên địa hình ở khu vực này chúng tôi nắm rất rõ Khi qua khỏi cây cầu gỗ thứ hai. Đi theo con lộ đất đỏ đấy thì cũng về đến đường 136 với mấy cái dãy nhà ngói ở ven đường là nơi mà trung đoàn bộ đóng quân. Nhưng từ đó ra đến nơi cũng phải mất đến 20 số nữa đường rừng. Có những đoạn đường rộng đang đắp dở, thoáng rộng. Có đoạn thì đường cũ rất khó đi, cây cối mọc tràn ra đường. Nhưng xe ô tô thì vẫn đi được. Và thỉnh thoảng vẫn thấy vết bánh xe bò mới trên những đoạn đường in trên đất cát cũng từ cái ngã ba cây me ngọt đó đi về hướng bắc sẽ qua một dãy nhà trong phun sen lẫn nhà cũ vách sàn gỗ với mái lá là con đường cặp với sườn tây của núi kim ri gần phun thì cây hoa cúc lợn mọc tràn cà xuống mặt đường chỉ còn là một con đường mòn nhỏ tẹo bên phải sát với cái rừng cây lúp xúp có vàiụ muối nhỏ gần mấy cái cây to cách đường chừng 15m Ở bên trái thoáng hơn Không còn có cây to Nhưng lại có nhiều cây hoa cứt lợn mọc um tùm Những cái thân cây bằng cái cỡ bắp đùi người Có thể treo lên mà đi được Chúng mọc cao đổ xuống Rồi những cái mầm khác lại mọc Từ những cái thân đổ đó vươn cao lại đổ xuống Và cứ thế tạo thành một dãy của bùng nhùng Cây cứt lợn răng răng trên cái khoảng rộng đó Tạo thành ở phía dưới những cái hang Ngay sát con đường mòn nhỏ nhỏ Và dưới những cái rãnh khoét nước cỏ gà thì mọc dài chum kín đan xen với cây cút lợn che kín chẳng còn nhìn thấy gì ở phía dưới mặc dù đang ở giữa ban ngày ra khỏi đó một đoàn thì lại là rừng bằng phẳng với cây táo dại rất nhiều mọc ngang lối đi rừng gỗ dầu thưa hướng lên phía bắc và xa xa có một vài thửa ruộng với mấy ngọn lúa me phất phơ sau những cái cánh rừng tràng trống chẳng đâu nhiều cái cây hà thủ ô bằng ở đây Vừa to thân mập vừa dài ngọn cho nước xanh biếc cư như nước trẻ tươi Một cái ngã ba điêu tàn của chiến tranh đang ở đó Và có lẽ cả từ thời trước những người lính quân tình nguyện Việt Nam chúng tôi ở có mặt ở đây Cái ngã ba này chắc cũng đã chứng kiến nhiều tàn tích của chiến tranh Bởi nó không phải sự điêu tàn của cuộc chiến tranh ngày hôm nay Mà nó đã điêu tàn từ những cuộc chiến tranh ngày hôm qua trên đất nước Chùa Tháp này hình ảnh những cái phun kiểu này chúng tôi đã biết quá nhiều suốt những chặng đường hành quân một năm qua rồi chẳng có gì khác lạ chẳng có gì là mới mẻ hết đầu đầu cũng vậy hình ảnh này luôn luôn là con số nhiều mà mắt những người lính thường thấy với tôi lúc đầu nó cũng vậy thôi nhưng sau này thì cái ngã ba bình thường này đã gắn liền với hai kỷ niệm không thể nào quên một khoảng khắc nhỏ của cuộc đời người lính mang theo đến hết cuộc đời Cùng sự suy ngẫm khiến đã nhiều đêm phải giật mình tỉnh giấc. Thời gian đó vào khoảng giữa tháng 12 năm 1979, lúc đó thì tiểu đoàn 7 của chúng tôi càn về đến ngã ba cây me ngọt hướng núi Kim Ri. Cũng khoảng tầm trưa rồi, chúng tôi mới về đến đấy. Lính thì chẳng có đồng hồ để biết chính xác thời gian mà chỉ là ước đoán, chắc lúc bây giờ cũng cỡ 11 giờ gì đó lần đó do cắt đường thế nào đó mà chúng tôi lại đi lệch hướng vào ngã ba cây me nên phải đi ngược từ dưới hướng nam lên khá xa đã khiến trò lính tráng mệt mỏi rồi cáo chửi lầm bầm ở trong miệng với nhau trời thì nắng nóng vai vác nặng cũng bởi mới được bổ sung thêm lương thực nhìn thằng nào cũng mồ hôi mồ kê ròng ròng mặt mũi thì đỏ gay mấy tay du kích campuchia cũng phờ phạc đường đất với đi bộ gồng gánh lúc này hồi du kích campuchia cũng đã khoác súng rồi từ đầu chúng tôi còn tháo kim hỏa cất đi vì sợ bọn nó hai mặt nhưng sau một thời gian ở với nhau hiểu nhau hơn có tình cảm với nhau nên tin tưởng dần và vũ khí thu được của bộ bọn phốt đều được giao cho họ giữ cả đêm cũng đã bắt đầu phân công cho họ cùng gác vài thằng tù binh phốt sau một thời gian ở cùng với quân tình nguyện việt nam cũng đã dần quen bọn chúng còn luôn mồm khen ở với quân tình nguyện Việt Nam xương qua có thể xin đi theo mãi cũng được nhưng cái lúc dỗi mới chúng tôi mới hỏi đùa bọn chúng bây giờ mà cho theo tụi phốt nữa có bỏ đi không thì thằng nào cũng lắc đầu quỳ quậy than khổ than nhục có thằng đã không ngần ngại kể về cái gia cảnh của mình với những oát đức chế độ Pol Pot đến tận xương tùy mà vẫn phải cầm súng chiến đấu chống lại quân tình nguyện Việt Nam Mặc dù trong lòng nó không muốn Có thằng thì chỉ hiểu đơn giản Đi lính phốt là bởi ăn ca Bắt phải như vậy Nếu không đi thì cha mẹ Anh chị em ở nhà nó sẽ phải chết Thế thôi Còn nó cũng chẳng biết gì nữa Đánh nhau là điều nó không hề muốn Nhưng nó cũng chẳng có đường để mà lùi Dù là lùi vào bất kể cái xó nào Trên cái đất nước lắm đau thương này Trong cái đội hình của đại đội 2 chúng tôi khi đó Trên 30 con người thì có trên 10 thằng là du kích Campuchia và bọn tủ binh Phốt mới bị bắt sống gần đây. Và trong đội hình hành quân thì luôn có những thằng lính mặc đồ đen quấn khăn cả ma nhưng mà lại đội cái mũ cối, AK thì khoác vai, ganh gồng cùng đi. Đã có những trận đánh nhỏ lẻ diễn ra và mấy tay du kích Campuchia cũng như tù binh của Phốt đã sách chúng truy đuổi bọn địch hăng lắm. Họ cũng rất trật tự, giữ kỷ luật chiến trường nghiêm, lăn xả vào trận đánh, không hề có chút vụ lợi hay hèn nhát. Trong số tù binh, tôi có cảm tình nhất với một thằng. Nó chăm chỉ lắm, chật bao nhiêu đồ nặng lên vai nó thì nó cũng mang mà chẳng hề kêu ca câu nào. Thu súng tháo kim hòa ấn cho nó thì nó không khoác lên người. Tôi cứ hay gọi đùa nó là cái xe cải tiến, xe thổ hàng. Thế rồi trong một lần đụng địch, Đại đội 2 hạ một tầng phút ngay ở giữa trảng Chúng rơi ngàn cái chắc chết Thế là nó ném hết đồ nó đang mang Vận động lên thu chúng Rồi cứ thế theo đội hình vận động của đại đội 2 Đánh lên phía trước Lúc đầu thì tôi đã rất cảnh giác với nó Sợ nó làm phản nên đã vận động sát nó Trong cái tư thế cảnh giác mọi hành động Và nếu thấy nó có phản ứng bất thường Gây hại cho đồng đội của tôi Thì ngay lập tức tôi sẽ là người kết thúc nó Nhưng không, nó nổ súng về hướng bọn địch rồi sung phong truy đuổi, rút bờ chui bụi, lùng rục khắp nơi như một chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam trong trận đánh. Và có lần nổ hai phát súng, nó còn quay lại nhìn tôi, nhoèn miệng cười. Nụ cười của người chiến thắng, của kẻ có niềm tin trên khuôn mặt dạng người của nó. Nụ cười để tôi hiểu rằng nó đã là đồng đội của chúng tôi. Chúng tôi đi về hướng bắc của ngã ba cây me rồi dừng lại nghỉ trưa cơm nước cũng chỉ là nghỉ tạm nhưng cũng có sự bố trí đội hình cẩn thận chứ không đến nỗi gặp trăng hay chớ đại đội bộ đóng ở sau cái nhà sàn gỗ cuối cùng ở phun phía bên phải đường nhìn sang dãy nhà bên kia là bếp anh nuôi cùng với nhóm du kích campuchia và mấy thằng tù binh phốt ở đó họ dừng chân là lo chuyện cơm nước cho lính ai vào việc nấy cho nhanh có cơm ăn rồi còn tranh thủ nghỉ trưa ít phút để có sức chiều càn tiếp con đường to thì cỏ gà và cây cứ ợn mọc kín Chỉ còn có con đường mòn nhỏ từ phun đi ra phía bên phải đường Cạnh cái rãnh thoát nước như một cái mương nhỏ ở dưới chân từ đại đội bộ đi ra khoảng 70m Phía bên phải đường 15-20m là trung đội 1 Dừng chân quanh một cái ụ mối Hơi trách lên phía trên một tí chút Qua bên kia đường cách trung đội 1 chừng 50m là trung đội 2 Dừng chân quanh một cái gốc cây to khá mát Ở dưới đại đội bộ là hỏa lực, còn ở phía bên kia đường là trung đội 3. Chúng tôi dưới sự bố trí đội hình của anh Phượng rồi nhanh chóng ổn định nằm chờ cơm. Sau một buổi càn quét ở trong rừng lại còn đi lệch mất hướng, mất thêm bao nhiêu đường đất, làm cho lính cũng thấy mệt mỏi nên tranh thủ mắc cái võng nghỉ ngơi, súng đạn thì dựng dựa quanh chỗ nằm sao cho tiện nhất. Nhiều ngày nay tấn công bọn địch trong cái tư thế áp đảo cũng có phần làm cho lính chủ quan kinh địch ít để ý đến chuyện canh phòng cảnh giới trên đại đội bộ thì chúng tôi chiếm chệ leo lên nhà sàn rồi mắc võng nghỉ ngơi đạm tung cái tấm vách ở hướng Đông Nam cho có gió mát lùa vào tr chưa nằm ở dưới sàn nhà bây giờ vừa nóng vừa khuất tầm nhìn vì các loại cây dại mọc sát với cái cột nhà sàn khoảng gần 12 giờ trưa thì anh nuôi đứng ở giữa cái khoảng sân rộng gần với đại đội bộ gọi to anh em lên lấy cơm về ăn Anh nuôi cũng thuộc loại khá chuyên nghiệp, chỉ chưa đầy 1 giờ là đã có cơm ăn cho trên 30 con người. Bộ phận này luôn rất chu đáo và toàn người rất có tâm, cùng nhiệt tình với anh em. Họ luôn hoàn thành nhiệm vụ của mình và cả tham gia chiến đấu nếu cần thiết. Anh nuôi của chúng tôi đánh nhau cũng chẳng kém gì lính bộ binh cả và phần lớn họ là lính từ thời chốt chặn ở biên giới Tây Nam, cơ bản là những anh em từ năm 77 và có hai thằng là lính 78. Họ lo chuyện bát cơm manh áo cho chúng tôi không thể chê vào đâu được Ngay cả cái chuyện cải thiện ăn uống cũng một tay họ lo cả Anh em kiếm thêm được cái gì về cũng cứ mang hết lên rau cho anh nuôi Tự làm rồi chia đều cho anh em trong đơn vị cùng hưởng Ngay cả bữa trưa hôm đó có cái món rau cải thiện do anh em Và anh nuôi hái được bên bờ rào về nấu canh cho đơn vị có thêm chút rau ở giữa rừng Các bộ phận liên bếp nhận cơm về ăn Trên đại đồ bộ cũng vậy Mấy anh em quê quần bên chậu cơm canh Bên cái nhà sàn đó Gặp thức ăn xong chan canh vào Rồi lui ra một góc mà ăn cho nó đỡ nóng Xúm nhau lại làm gì Tôi ra cái chỗ mới đạp đổ cái vách Ngồi ăn rồi nhìn ra xa Nắng trưa vàng gây gắt Bốc nhiệt hoa hoa theo cái hướng mắt nhìn Mùa khô ở Campuchia đã bắt đầu Một mùa mới và theo kinh nghiệm Thì cũng chính là mùa ra trận Thằng Phốt cũng đã nằm ngủ sau một mùa mưa Giờ đây cũng là lúc chúng bắt đầu tỉnh dậy Và thằng Phốt chắc chắn không bỏ qua cái cơ hội này Để vượt dậy một cái thây ma Từng làm chấn động dư luận thế giới Đang ngồi ăn Tôi bỗng giật mình nhầm tính Tháng 12 rồi Thế là đã một năm qua rồi Từ cái trận đánh đầu đời Đã qua ngày đó Biết bao nhiêu thăng trầm Bao nhiêu biến đổi kẻ mất người còn ở cái mốc một năm này, nhưng ít nhất cũng hiểu rằng giai đoạn khó khăn nhất của cuộc chiến cũng đã đi qua và cái giá để những người lính đại đội hai của chúng tôi đã phải trả thì không hề rẻ một chút nào. Tôi vẫn đang ăn cơm và miên man với cái dòng suy nghĩ đó thì bỗng nghe đon đon mấy tiếng súng tiếp theo là hàng loạt ak nổ ron nữa vang lên lính đánh nhau nhiều nghe qua đường đạn là biết đạn bắn vào đội hình đơn vị mình hay từ đây bắn ra Ở đây tiếng đạn đầu nóng AK là bắn ra chứ không phải là bắn vào. Anh Vương bây giờ mồm còn nhai cơm làu bạo nói: "Cái thằng nào bắn bậy bạ thế không biết đang ăn cơm mà còn cứ bắn lung tung thế?" Tiếp theo thì nghe thấy tiếng anh em ở bên trung đội 1 và trung đội 2 nhao nhao gọi nhau ở ngay đầu phum, nghe không rõ là họ nói gì, chỉ nghe có tiếng gọi nhau vọng lại, khiến cho anh phượng bực mình mới nhắc tôi: "Mày chạy ra xem có chuyện gì đi, tao ăn nốt cái bát cơm rồi ra ngay." Tôi lập tức xách súng đứng dậy đi xuống cầu thang hướng về phía đường mòn cạnh với đường sát ra trung đội 1 rồi đi ra. Khoảng 50m thì đã thấy thoáng bóng lính của trung đội 1 vẫn đang đứng nơi cái gốc cây cách đường chừng 20m kia. Tay anh Thành chép là trung đội phó quyền trung đội trưởng vẫn đang còn cầm bắt cơm, phiên mồm vẫn đang nhai cơm như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. lại gần phía trung đội một tôi mới hỏi vọng vào. chuyện nhiên thế anh, anh anh ơi. Hình như là có mấy thằng lính phốt nó mới vào phum bắn bị thương một thằng nào đó bên trung đội 2." Và cả bắn vào trung đội tao nữa Nhưng mà chúng nó chạy hết rồi Trả lời tôi như vậy Mà mồm anh ấy vẫn còn nhai cơm Và nhất là cái tiếng Quảng Ninh hơi nặng Thêm cái phần lúng búng rất khó nghe Nhưng tôi cũng đã kịp hiểu Điều anh muốn nói Anh ấy là lính lâu năm của đại đội 2 chúng tôi Nhưng vì trình độ có hạn Nên luôn là trung đội phó xưa cua Chỉ được cái đánh nhau thì máu lăm Chẳng biết sợ là cái gì Đến địch luôn vào đội hình bắn vào trung đội 2 Bắn cả vào trung đội 1 của mình mà ông Nguyễn Văn Cư còn đứng ăn cơm là cũng đủ để biết cái ông này thuộc loại điếc không biết sợ súng mấy cái thằng vơ vẩn nó chui vào bắn mình rồi chạy không cầm chấp trò quà tra cân phải truy đuổi hay xem xét ở bên trung đội 2 có chuyện gì đáng tiếc không từ đây qua trung đội sai cũng có còn bao xa nữa đâu trung đội 2 thì nằm cao hơn trung đội 1 chỉ chừng vài chục thước ở bên kia đường sâu vào bên trong chừng hai chục mét chứ mấy đúng là cái ông thành chết Đánh nhau nhiều đôi khi cũng thành chai sạn Đầu đạn AK bắn mình coi như cái hòn sỏi thằng nào ném mình vậy Đúng là đến chịu cái ông này Tôi xách xuống đi về hướng của trung đội 2 Nếu quay lại để đi qua cái phần giữa lòng đường Với hàng đống cây cứt lợn ở giữa đường Rồi lại phải vòng lên Thì mất quá nhiều thời gian Vừa xa mà lại còn vừa bị nắng Đi tiếp theo cái con đường mòn cạnh đường to Với những cái bụi cây cứt lợn thì rất gần đường Dễ đi mà anh em mình thì ở đây hết cả Trước mặt sau lưng đều có, sợ quái gì cái thằng phút nào dám quay lại. Nghĩ vậy sau đó tôi đi thẳng theo đường đi lên. Dây súng khoác vai, thân súng AK quay ngang, chân bước mắt hướng nhìn về phía trung đội 2. Lúc này tôi đã nghe thấy tiếng thằng chuyển cứ oang oang quát tháo gì đó. Nhóm bên đó thằng Nam Angola cũng hay cãi nhau với các thằng chuyển. Mặc dù cả hai thằng đều là đồng ngương Hà nam Ninh đấy, nhưng cứ động một tí là cãi nhau mà rồi chẳng thằng nào chịu nhường thằng nào đến là lạ. Tôi cứ nghĩ là hai thằng này đang cãi nhau gì đó nên bụng bảo dạ thôi để đấy. Hôm nào tôi phải gọi hai thằng này ra chửi chung nó một trận về cái chuyện này. Hai thằng đó cũng rất nể tôi nên nói thế nào thì chúng nó cũng nghe. Bùng ngay phía sau lưng tôi chừng hai chục mét không thể xa hơn được. có một thằng đầu quấn khăn cả ma sọc đỏ, mặc một bộ đồ đen với cái mũi vải mềm của tụi lính phố vẫn hài đội, tay nó cầm khẩu AK cứ chĩa súng nổ vào lưng tôi từng tràng đạn cày chung quanh Trần nổ tung tác cạnh tài làm tôi hốt hoảng quay lại nhìn nó nó từ cái lao âm âm về phía tôi rồi bắn loạn xạ vào lưng mình chỉ một chút thời gian nhưng tôi vẫn nghĩ cái thằng du kích rời đánh nào đây mà bắn loạn xạ vào lưng tôi như vậy tôi đã nghĩ như thế vì cứ tưởng là du kích campuchia phát hiện ra mục tiêu ở trước mặt tôi nên bắn còn tôi thì chẳng thấy thằng phút nào ở trước mặt mình cả bằng cái phản giã hết sức tự nhiên tôi mới nghiêng người ngã nhào về phía bên trái, thì vai xuống cái rãnh thoát nước ở dưới đường, rồi thấy bóng các thằng phốt từ phía sau lưng tôi chạy vượt lên, nó chạy nhanh lắm, chạy rầm rập. khi nó vượt qua tôi, lúc đó tôi vừa mới ngã xuống được cái rãnh thoát nước, thì thấy có tiếng của anh Thành cùng với anh em của trung đội 1 hét âm lên từ khi các thằng phốt bắn vào phía sau lưng tôi. anh em néo nhào vứt hết cơm nước rồi xách xuống lao ra. anh em đứng ở bên trong trung đội 1 nhìn ra thấy rõ diễn biến của sự việc đó. Và khi thấy tôi ngã xuống cái lòng rãnh thoát nước Thì ai bây giờ cũng đã chắc mầm rằng Cái thằng liên lạc tôi đã xong Không thể nào thoát nổi ở cái cự lý đó Không thể nào sống nổi Với hơn chục viên đạn của thằng lính phốt kia Lúc đó tôi mới hiểu Và kịp ngóc đầu lên khỏi cái rãnh thoát nước Rồi nâng khẩu AKM của mình lên Điểm dạ hai phát Tiếp theo hai phát nữa rồi xách chúng vượt ra khỏi cái vị trí đó Thằng lính phốt kia thì đã chạy xa Chỗ tôi tới 3 chục mét ở cái loạt đạn đầu tôi bắn một viên đạn trúng sau cái queo chân của nó đầu đạn trổ ra giữa cái xương bánh chè trái của nó nó đang ở cái thế vận động nhanh ngã nhào về phía trước điểm nó ngã là một cái khoảng đất phẳng bạc màu nhưng những viên sỏi đỏ nho nhỏ đã làm nó lăn trượt theo một đoạn còn súng của nó thì văng qua một bên khi hết đạn ngã nó còn nhào lên định tìm súng để chống trả cũng vừa hay tôi vận động lên tới nơi một chân dẫm lên cái băng tiếp đạn khẩu ak của nó còn thằng phốt trong cái tư thế ngồi bịt ở dưới đất Nó giữ nguyên cái mặt cho tôi Dùng chân giữ súng làm trụ Co cái chân kia lên cho nó một phát vào giữa mặt Anh em trung đội 1 Lúc bây giờ đã lao lên chợ giúp tôi Để giải quyết cái thằng phốt này Còn anh em trung đội 2 thì cũng xách súng lao vào Thằng nào máu cũng xui lên trùng trục Chỉ như muốn ăn tươi nốt sống Cái thằng tuyển đang tức cái vụ Bị bọn địch bắn bị thương lính mình Và du kích của Campuchia Bên trung đội 2 đang ăn cơm thì bị bắn trộm Này biết cái chuyện tôi chí chết Cũng vì chính cái thằng phốt của nợ này Nó đã chẳng nói chẳng rằng gì hướng ngay cái nòng khẩu rpd về chỗ các thằng Phốt đang ngồi ôm đầu gối kia, xuyết cỏ. Có lẽ cũng phải đến 5 viên chứ không ít. Thằng Phốt kia bật ngừa, dẫy dựa. Khi chúng tôi kiểm tra khẩu AK của nó trên băng tiếp đạn, chỉ còn trên chục viên. Như vậy là các thằng Phốt này ở cự ly chừng 20 mét, nó đã nã có đến mười mấy viên vào lưng tôi, mà chẳng có viên nào trúng cả. Anh em không tin Cứ đòi kiểm tra người tôi xem có dính viên đạn nào của nó không Nhưng mà quả thật Không hề trúng một viên nào thật Mắt mọi người nhìn thấy nó bắn vào tôi Ai bây giờ cũng nhận định là không thể nào trượt được Vậy mà không hiểu sao trượt hết Trượt thật Tôi có số sống không chết vì bom đạn Ai cũng đã bảo thế Đến lúc này thì anh em mới nói rõ ngọn ngành để hiểu sự việc Anh em hai trung đội đang xuống xít ăn uống Không mấy ai để ý thì có một nhóm phốt năm thằng vô tình đi vào trận địa. Hai vào trước thì gặp trung đội 1 ở đó, vội chui xuống cái rãnh thoát nước, chui sâu vào cái lùm cây cứt lợn um tùm, một đống lớn chạy dài theo ở giữa con đường đất kia, còn ba thằng ở ngoài tiến nổ súng vào đội hình của trung đội 1 và trung đội 2 rồi cắm đầu bỏ chạy ra ngoài mất. trung đội 1 đã bị thương mất hai người, trong đó có một du kích của Campuchia. Thì anh em thấy ba thằng lính phốt đang chạy ra nên đang lo chuyện cứu chữa bằng bó đã. Thằng tuyển tính nóng muốn sách chúng đuổi theo Quyết hạ cho bằng được ba cái thằng lính vốt kia Nhưng thằng Nam đã cản lại Không cho đi như vậy Đang lộn ruột chuyện cũ thì lại tiếp đến cái chuyện tôi Bị thằng vốt bắn sau lưng Nên cái thằng tuyển đã hạ luôn cho bỏ tức Lên nó thằng Nam mới nói Thế nào cũng còn một thằng nữa Chui trong cái đống cây cứt lợn này Chúng mày lui ra Mồm nói tay nó xăm xăm Xách cậu rpd của nó ra Xà từng trang đạn găm vào cái bụi cây đó Rồi liên tục di chuyển đều đều bắn Như cái kiểu người ta đi đâm cá Thằng thuyền thấy vậy cũng phụ họa bắn theo Mấy anh em trung đội 1 cũng điên tiết lên Cũng bắn trợ chiến Bắn thăm dò, bắn tìm cái thằng trốn Ở dưới cái bụi cây cất lợn đó Đến lúc này thì anh Phượng đang đi xuống Thấy lính của mình bắn kinh quá Xót ruột nên mới chạy ra Thấy vậy phải gọi vọng anh em dừng bắn Vừa hay thì có tiếng nói từ trong cái bụi vọng ra Thôi đúng đây rồi Đúng ông nội mày đây rồi Anh em nhanh chóng nhảy vào Lôi được ra một thằng phốt ở trong bụi Đang trong cái cơn hoang máu Anh em mới hỏi nó xúc đâu Vì khi lôi nó ra thấy nó tay không có súng Nó trả lời nó không có súng Thằng chuyển nó nổi máu lên Sẵn cái nòng rpd trên tay Nó lắc ngang cái nòng súng giữa mồm cái thằng lính phốt Đến đuế máu rồi hỏi Mày là lính phốt mà không có súng à Tao tìm thấy súng ở trong bụi cây tao bắn mày chết Mồm nói chân nó bước vào cái bụi cây làm cho các thằng phốt sợ hết hồn. Nó liền khai ra khẩu súng nó giấu ở cái bụi gốc cây kịch kìa. Một du kích của Campuchia chui vào móc khẩu súng ra rồi hỏi tiếp trong bụi cây còn thằng nào nữa không? Nó nói hết chỉ có hai thằng chúng nó đi sâu vào trong gặp trung đội một sợ quá nên chui vào cái bụi nằm. Một thằng lao ra rồi bắn tôi mở đường máu để chạy ra nhưng vô phúc cho nó tôi chưa tứ số ngược lại số nó thì chỉ có đến đấy là hết. Bởi vậy cái thằng nằm trong bụi chợ qua đã nằm yên ở đó chứ vẫn không thoát. Thằng chuyển vẫn nghi là ở trong bụi cây còn tụi lính phố trốn ở trong đó. Nó hò hét anh em cùng với nó lưu chục lần nữa. Tôi cũng trèo vào bước trên những cái thân cây cất lợn to cỡ các bắp đùi mình chứ không ít. Thì ra ở dưới là những cái khoảng trống khá rộng và cây mọc um tùm lên trên đổ xuống lại mọc những bụi to tướng dài có tới hàng chục mét ngay trên cái đường đất. Sụp mãi rồi chúng tôi cũng lôi ra được một cái bồng đồ Vậy mà khi nãy hỏi cái thằng phốt kia có còn ở gì ở trong đó không Nó nó hết rồi Cái thằng chuyển lại điên tiết lên cầm cái bồng đồ của nó ra dí vào mặt nó hỏi Cái gì đây Thế rồi với cái nắm đấm rắn như cục sát của dân đánh cá biển Nó đánh cho cái thằng phốt này một trận tươi bời vì cái tội nói dối Chúng tôi thích ghét cái thằng này Mặc kệ cho thằng chuyển nó xả bớt uất ức Còn nhóm du kích của Campuchia thì được hưởng quyền chiến lợi phẩm thu được co vài chục viên đạn lắp lại vào súng, còn lại đồ khác thì họ chia nhau lấy dùng. Sau khi đã nắm được tình hình, anh Phượng quyết định lấy nhanh một bộ phận để đuổi theo truy kích bọn địch. Theo nhận định thì ba thằng còn lại kia cũng chỉ quanh quẩn ở đâu đây thôi. Khoảng trên một chục người đi luôn lúc đó mà không cần mang theo nhiều đạn sẽ tốc thẳng theo đường về hướng bắc khoảng 2 km rồi can cua về, thể nào cũng gặp. Chúng tôi đi luôn lúc đó cả ấm ức lẫn hậm mực cái chuyện này phải bắt đập bằng được ba cái thằng lính phốt kia để giải quyết một lần cho xong. khi chúng tôi lên được khoảng trên một cái số thì gặp ba thằng vũ đồn con này thật. bọn chúng đang ngồi chưa vừa cháo váo ở một cái khoảng trống giữa rừng. công nhanh lắm bọn chúng sách chúng bỏ chạy. anh em nã đạn đuổi theo. một thằng chúng một viên đạn ngang hông nằm lăn ra đó. chúng tôi vừa luồn xuống của nó rồi đuổi tiếp nhóm hai thằng còn lại. nhưng được một đoạn thì anh phượng bảo tôi quay lại giữ cái thằng tú bên kia không sợ nó trốn mất. tôi biết nó bị thương ở Hồng Chưa biết có vào xương hay không Nhưng đi thì chắc là không thể đi được rồi Nhưng anh vượng đã nói thế Thì tôi phải quay lại Khi tôi lại gần nó Nó trợn tròn mắt nhìn tôi Lúc này tôi mới có thời gian Để ngắm nghĩa cái thằng địch thủ của tôi Một cái thằng danh con Chỉ khoảng 15 tuổi Gầy gò, xanh sao đến thảm hại Và đang bị thương ở hông Nhăn nhó Rồi từ người nó bốc lên một cái mùi hôi không thể tả nổi Cả cái bãi đó rất rộng Có mỗi tôi với nó mà cái mùi hôi chịu không nổi Tôi bước tránh xa nó có đến 20 mét mà vẫn còn người thích cái mùi hôi đó Và quả thật khi đó tôi chẳng biết cái mùi đó từ đâu ra Anh em quay lại chỗ tôi sau khi đã nổ vài loạt đạn hướng đuổi theo địch Hình như có hạ thêm được một thằng nữa còn một thằng thì chạy mất không thấy Bây giờ lo cái chuyện thằng tù binh post này như thế nào đây Lão Trình lúc đầu hăng hái lắm rêu rào to mồm Chuyện chính sách tù binh Đòi cõng tù binh về cứ Tôi không lạ lão này mồm to vậy đấy Nhưng làm thì lại rú cho thằng khác cho mà xem Bởi vậy tôi mới nói thẳng Anh thực hiện chính sách đối với tù binh trước đi Rồi anh em sẽ nói theo học tập Lão Trình hăng hái Định đến cõng cái thằng tù binh kiệt thật Nhưng khi vào tới gần người trước cái mùi hôi từ nó toát ra Thì lão ấy bỏ chạy Lão Trình đã chửi âm lên là Không biết cái thằng lính phốt này nó ăn cái gì Mà phân nốt thối thế Hóa ra thằng này đã bậy ra quần cả đống Với cái mùi kinh tởm không thể tả nổi Đến lúc đó Chính lão trình lại ra đề nghị giải quyết Cái thằng này đi với nhiều lý do Không thể sống nổi bởi vết thương của nó Qua nặng Tôi thì tôi biết tổng cái lão này Mồm mép cơ hội Thích sao thích gạch thì cứ nói rõ ra cho xong Còn bày đặt gương mẫu Chính sách định vật tù binh Trên đường quay về Tôi mới tự thấy mình là người hôm nay quá may mắn. Đã rất nhiều lần tôi tự hỏi, không hiểu tại sao tôi lại thoát được từng đó viên đạn bắn từ phía sau lưng ở một cái cự ly rất gần như vậy. Luôn là không có câu trả lời mà chỉ có ông trời mới biết. Phần 31 trong tập hồi ký của tác giả Lê Hiếu xin phép được dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi.